Lôi kéo, kêu gọi, tru tréo, ta nói thiếu điều muốn tụt quần vậy đó. Thì hôm nay Khầy Sơn mới xuất hiện. Nhưng nó lại là một phiên bản 8 năm về trước. Nói chưa, đây là một câu chuyện khán giả rất là thích. Cho nên là yêu cầu mình cover lại cái chuyện này để cho mọi người thưởng thức thì nó thẳng ra chuyện cũ đó, Ờ vậy đi, biết thế nào cũng có mấy ba mấy má lên chuyện cũ chuyện cũ à tôi công bố luôn chuyện cũ đó rồi sao, <cười> sân si hả, <cười> vô thôi quý vị để coi chuyện ngày hôm nay như thế nào và bây giờ chúng ta bắt đầu chuyện ma Lê Huy An Đàn cỏ trắng vừa lướt ngang qua dần căng sáng chặn chặt. Nó hối hạ đáp xuống cánh đồng lúa xanh trị, còn đang nghiêng mình trong gió thoảng. Khoảnh khắc, mọi thứ đóng lấy nhau thật yên bình và ma bị. Khói từ đống giấy cúng ai, đốt rút diệu vẫn còn lai chạy. màn đêm có lẽ cũng sợ nó tổn thương mà nhẹ nhàng nâng niu, cho đến khi sự mong manh đó hoàn toàn nếp mình vào bóng tối. Không biết có ai tiếc trẻ sự vô thường đó hay không Hay chỉ tặc lưỡi Rồi tắm tắt cho một câu cảm thán đầy mơ mộng Bà bốn Năm nay 60 tuổi Cất giọng quang quan Ủa Chữ giấy cúng bà mua để uh, mai cúng mà Thì sao giờ mày đốt rồi Còn mai đâu Mày ra coi thằng con trai cưng của mày kìa Mày là con gái của bà bốn Nghe thấy tiếng má mình la lối um sùm, Thì vội chạy ra Cất giọng hất hải Dạ có chuyện gì vậy má bà bốn bực bình nói Đó mày nhìn đây ha Đồ áo giấy hương đèn nè Má mua để mai cúng đầm tháng 7 á. Bỏ lên cái bàn cao rồi chứ phải hả thì Sao con để nó lấy đốt vậy con Trời ơi chơi vậy mà coi được á Mày dúng dây bình thản Trời ơi con tưởng chuyện gì Lỡ rồi thì thôi Cả mấy chục năm nay má có cúng kiến gì đâu nè Này tự nhiên mua áo giấy hương đèn về Còn để trong bao đen làm sao con biết được Ai, Thôi lỡ rồi má Để đó con dọn cho ha Tí bước vô nhà Bữa sao không có phá nữa gì chưa Mày la rầy cho có lệ Để bà bốn không trưng cái mặt câu có của mình ra nữa Vì giống dĩ ngoài sự đổng đảnh và chanh chua Nó còn hơi hợp và bất duy tâm nữa Mà hình như chuyện này có di truyền từ tư tưởng thì phải Ngay cả bà bốn Cũng không tâm linh phong thủy là bao Chỉ kỳ là ở chỗ rằm này Tự nhiên lĩnh kỉnh đồ đạc tương tất Để bày mâm soạn cúng dọn dẹp đóng chiến trường Mà thằng con để lại Mai đang tính vào trong tắm rửa Thì bất chợt nhúng dày Trùng mình lên mấy cái Gió từ đâu lùa vào Lạnh buốt Dù đang trong cái tháng oi bức Loãng thoảng đầu đó Có tiếng chó tru điên hội Tán cây xa kề ngoài sân Bỗng trung lên xào xạc Đốc thuốc cho đám da gà Không ngừng nổi lên trần trần khắp người Cô ta dội giả vào nhà Nhanh khép cánh cửa cổ cũ kỹ Đã bị lũ mối mọt sơi tái đi dài thanh ngang Cái âm thanh có két vừa dứt Cũng là lúc hai ba cái bóng trắng Bất chợt hiện lên Nó bay là là qua lại Trước cổng nhà bà bốn Con chó của nhà ông nằm đột nhiên Hướng về phía này sủ lên ba tiếng Một cái giọng thanh niên Chừng hai mươi tuổi liền chửi Niếm Điếc cả tay Một giọng khác lên tiếng nhắc nhở Mày chửi nó Có nghe đâu Toàn tụi tao nghe không nè Tao ở đây lâu rồi tao rảnh Con chó nhà ông Năm Là cái con chó mà tao nói Nó lì nhất cái ấp này luôn á Thôi Bỏ qua cho nó đi Dù do có thổi y lộn Dù cho có sủa Cũng không quan trọng bằng chuyện Bạn muốn tự nhiên đòi cúng rầm nè mấy má y lộn mấy ma Đào nghi Trưa ngày mai Chắc có bạo qua <cười> Lúc này trong thằng thanh niên tên một góp lệnh tôi bay không biết đó thôi. Bả cúng là có mục đích hết đó. Bữa tao đứng đây, tao nghe hết trơn hết tròi. Dông thằng một từ đâu lao tới, rẽ vào đám đông của hội giấc dưỡng toàn sống. Cái tên mỹ miều mà năm anh em tụi nó đã thống nhất với nhau lúc kết bái quỳnh đệ. Nghe thì sang vậy thôi, chứ thực ra... Tụi nó đã giấc dưỡng ở cái xóm trăng này từ lâu lắm rồi Theo như cách nói của dòng tầng hai Lúc được công ma nữ ở xóm quạt phỏng vấn Anh ơi Anh ở đây lâu chưa dọc Tao nhớ Thì cần gì mày hỏi Tuy là con nhớ năm sinh tháng mất tuổi trận Tên cúng cơm Nhưng mà trong một lần đi giật đồ cúng của hồn Duyên số đưa đẩy tụi nó gặp nhau Nhìn ngũ quang cũng trạt trạt lứa Nên cả 5 cái dòng kết bái quinh đệ Lụm giấy cúng nhà năm 5 đang đốt dụng âm khí Giết lên 5 con số Rồi tiến hành bốc thật Ai bóc trúng số nào Thì sẽ lấy đó làm tên riêng của mình Và hội chất dưỡng toàn sớm Chính thức ra đời với năm thành viên 1 2 3 4 M5 Tụi nó hoạt động thường xuyên ở cái xóm trăng này Dòng thật 2 nói Mày nghe sao kể nghe một Thằng một bắt đầu kể những gì mình nghe được Nghe đầu Con gái bà đang hốp ông nội nào chào lắm Còn đòi bảo lãnh đi Mỹ nữa Nhưng mà có trục trặc gì đó Rồi tuần trước Bà đi coi thầy bà Để xin cái hướng thuận lợi Mà hai đời chồng rồi chứ có phải là ít gì đâu Đợt tao còn nhớ nghe Con nhỏ ngoại tình bị chồng thứ hai phát hiện Ta nói nó quánh cho xỉu úp xỉu đau, Giờ còn đòi cúng rằm nữa Má rảnh thiệt Tao nghi nghi là ông nào chỉ cho bà về cúng thôi Tao ở đây lâu rồi, tao dành cái nhà này lắm Xin lỗi chứ, cây nhan cho ông bà tổ tiên đó còn bẻ lợi phân nữa Ở đó mà cúng cho tụi mình Nằm mơ thêm kiếp nữa đi dòng ơi <cười> Tầng ba cảm tháng À thì ra cần gì mới nhớ đến tụi mình Ôi buồn gì <cười> Cả đám nghe thằng một nói thì cực cù tra giải hiểu chuyện Tuy nhiên câu cảm tháng vừa rồi của thằng ba Dường như không khiến mấy dòng hồn cảm thấy chua sót Giống dĩ những hình thể đang chất dựng ở đây Tâm tư đều trống trọng cho đến khi phải nặng lòng với lời khấn cầu của đám người trần Cũng với mớ lọc được quăng trà đất Ai là kẻ lượm lên, coi bộ cũng vừa mang một món nợ ân tình Chỉ ít là lòng tự trọng đã dạy tụi nó phải sống lương thiện như thế nào Sáng ra, khu chợ dường như cũng tất bật theo sự hối hả của mọi người Kính thưa các loại trái cây được bay biển khắp nơi Tiếng ý ới mời gọi, âm thanh trả giá, kì kèo, nghẹt thở, tạo nên một không gian văn quá, rất chi là chợ. Rằm tháng bảy bỗng náo nhiệt và trồn ràng hơn bao giờ hết, như cái cách bà bốn đang đấu tranh căng thẳng để trộn giá đúng với bà Thu bán bọc. Một chục mười lăm được không bà Thu? Chàng ơi, một chục hai mươi là tôi bán lỗ cho chị rồi á, trứng gà trứng dịch đẻ để chứ phải chứng tôi tự gớp ra đâu chả giá kiểu đó bà nội. trời ơi ban lỗ lấy gì sống? không ấy mình coi mình dẹp mẹ đi cho khỏe chứ bán buôn lỗ lã bán chi cho mất công vậy. tôi sống sao cãi cha tôi nghe không cần phải mất hỏng nghe cúng rậm phải may áo mai quần đâu bà còn bắt chước người khác hả? Xưa. hơn nữa đời ngồi không cúng giờ bài đặt cung. <cười> Chắc trời Phật cúng phù hộ bà dữ lắm à. Bà Bốn đó mặt tí tay, nhưng cũng đành nuốt lời xỉ xối của bà Thu vào ruột già, mà lặng lặng qua gian hàng bà quá để tiếp tục trả giá với lập trường vững chắc. Một chục là phải mười lăm. Thực ra không dễ gì bà sợ thua đâu. Nhưng đúng như dòng thằng Một kể lại, thì cách đây hơn chục ngày, bà có đi coi thầy nhờ xin cái đường đi thẳng qua Mỹ cho con Mai sau khi nghe nó kể về chuyện tình và định hướng cho người chồng tương lai thứ ba của mình, trước đó bà hỏi con Mai: Nó năm nay nhiêu rồi con? Mốt dẫn về má coi thử coi. Dạ cũng trạc tuổi á má. Bà bốn cực cụ. Ừ, vậy cũng được. Con Mai thấy bà bốn có vẻ hài lòng thì phải nói là một lần nữa. Dạ ý là ảnh trạc tuổi của má hả má? Hả Con Mai hấn hở kể nhưng mà nhà giàu lắm ơi mới quen con tháng mà con thích cái gì cũng mua cho hết á ảnh còn nói hết năm nay lo công việc ở đây rồi sẽ làm giấy tờ đưa con với thằng tí qua mỹ luôn bà bốn chip miệng mà thôi kệ đi Thì giàu cũng được mình hai đời chồng rồi mẹ sống phước đức lắm nên con mới gặp được nó đó À, thôi để mẹ đi coi thầy xin cái đường thuận lợi à, Mà nhớ là phải dẫn nó về đây để tao biết mặt à Dạ rồi con biết rồi Thầy ra cho bà cái lễ xin khỏe tốt Rồi dặn phải lo tu tâm tích đức Chuyên làm việc thiện Thường xuyên đi chùa Ăn chay niệm Phật Thì gia quyến mới thuận lợi mọi được được Đầm ra sự nhúng nhường khi nãy Chính là đặt ân dành cho bà Thu Đứng kỳ kèo gần 15 phút Thì cuối cùng, bà bốn cũng mua được chục cây bông với giá 15.000 để tối cuốn trầm. Đoạn về nhà, bà kéo qua chùa thắp nhang như đúng lời thầy chặn. Đứng trước tượng Phật Thích Ca, bà làm rầm khấn trái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, mong Phật phù hộ cho gia đình con may mắn, cho con bé Mai được thuận lợi đường qua Mỹ, tiền tài công danh sự nghiệp thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật cảm thấy cái lời cấn của bà đủ mở bài, thân bài và kết luận, bà bốn mới dãi thêm dài lại rồi trục trịch ra về. vừa ra khỏi chánh điện thì thấy bà thu bắn bóng đi chồm. bà lẩm bẩm trong miệng đúng là quan gia ngõ hẹp, nhưng bà bốn vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng cho đúng chất với sự tu tâm tích đức mà ông thầy bói đã dạy. bà thu nhìn thấy bà bốn liền xỉa xói. <cười> Bà mà đi chùa thì ai chứng bà bốn Bà bốn tức tối đáp lại Ê bà Cái mỏ bà vô duyên vừa thôi á nha Trời ơi Tôi nói không đúng hay sao Anh em nhà bà còn dành nhau Bán cái nhà thờ tổ tiên ông bà ra chia mà <cười> Đi chùa chi cho mất công vậy Bà bốn điên tiếc chửi Nè Bà đừng thấy tôi nhỉn là bà làm tới nghe Ở chùa chứ ngoại đường là bà thấy mẹ bà với tôi rồi á Cả hai con mẹ đấu khẩu ôm sầm giữa sân chánh điện làm ai nấy cũng lắc đầu tặc lưỡi ngào ngán. Mãi cho đến khi có sư thầy ra khuyên can thì mới thôi. Bà Thu chỉnh trang quần áo rồi tiếp tục giao lại Phật. Còn bà bốn thì làm lũi đi về nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Không phải vì cái hũ nếp thơm ngon bên Mỹ mà con gái mình mới xa vào thì hôm nay bà xuống sát với cái bà mùa thu lá trụng kia rồi. Còn mày thấy bà bốn trở về Tài sách nách mang đủ thứ đồ Thì ngạc nhiên hỏi Ủa má, má mua đồ gì mà nhiều vậy? Mua đồ cũng đậm chứ gì nhiều Cũng cho con có cái đường thuận lợi đi Mỹ á À mà nè Bữa nay cũng lại lễ dụ làng báo hiếu á nè Coi mà sau này qua đó được Thì đừng có quên cái bà già này nghe à Con mày hí hửng. <cười> má yên tâm đi Con mà qua được đó rồi hả Con kiếm đường con binh liền chứ Con sẽ gửi tiền về cho má với chú Đa đi du lịch <cười> Bà bốn bực bội đáp lời Thôi đừng nhắc thằng cha âm binh đó nữa Mấy nay hư hí với con nào rồi thì sao Mà không thấy ghé Tao kêu thì nói là bận Yêu đương gì mà sống nhăn quá Trời quá đất Hai mẹ con coi như đã có lý tưởng riêng cho mình Mà theo đuổi Với bà bốn chắc chưa có rậm thắng bảy nào Mà hồi hộp như năm nay Cả mấy chục năm trời, bác con biết cúng kiến là cái gì, ngoại trừ cái lần cả gia đình bàn nhau bán nhà thờ tổ để chi chắc Lúc đứng trước bàn cúng để xin dời bát hương về nhà ông anh đầu, mấy anh em coi bộ đồng lòng và thành tâm lắm. Nhưng tiền về túi rồi, thì đến ngày dỗ không có ai thèm đếm xỉa. Quả may đến tắp cây nhan cho bà con đỡ dị nghị mà thôi. Không biết hệ luyện ra sao, nhưng sau vụ này, Chồng của bà bốn tự nhiên lên cân đột quỵ rồi bất đắc kỳ tử. Bà quá hai năm rồi duyên số đưa đẩy gặp ông đa Trong một mối quan hệ mập mờ, dù cả hai ai cũng mập thiệt. Ở bên nhà chị Năm ghi đệ cũng trộn ràng không kém vì vốn dĩ thường ngày đã ồn ào tháo nhiệt. Kể ra người vô tấp nập để gửi trọn niềm tin vào những con số. Tân hình ụt ịch đôi mắt liếc thoáng, không ngừng láo liên nhìn ra xung quanh. Đồi tầy toàn thoát kéo đóng tiền mà những thần số học vừa đưa cho vào cái học bàn gỗ Bà làm cái nghề này cũng lâu lắm rồi Ngót ngét phải hơn tuổi đời của thằng con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 của mình Nói về tính tâm thì bà cũng thuộc cái dạng có số má Khi không ít lần mời thầy về tra lễ Cúng kiến để tin tài lộc thuận lợi đường làm ăn Nay sẵn tiện rằm tháng 7 Bà vừa sai chồng ra chợ mua ít lễ Áo giấy nhan đèn Để về cúng xin cho thằng quý tử Sang năm sẽ thi đầu tốt nghiệp với đại học Dù ở cái xóm trăng này Không ai lên đồn công an Nhiều cho bằng nó Bỏ học, chơi kẹp Kéo bè lũ trộm vặt Rồi tụ tập đánh nhau Đua xe, bốc đầu, không chừa một khoản nào Vậy đó Mà chị Năm vẫn một lòng trung thành chế câu Con tôi ở nhà ngoan lắm à Đúng vậy Chỉ có điều Cháu trước ít khi ở nhà <cười> Đang chăm chú xem sổ sách Chị Năm bỗng nghe giọng thằng Chiến Một con nghiện lâu đề Và cũng là khách quen của chị gian lên <cười> Năm <cười> Lấy tiền đề <cười> Ê, tao nhớ mày đớp mấy nhà liên tiếp rồi á Cái này mới sinh lọc ở đâu hay mày Thôi đi bà nội ơi ta nói hội thua lên bờ xuống ruộng Không ai dớt lên hết trơn á trời. Mới trúng có ba ngày cái bã la là làng à Cái nhà của bà đang ở nghe Tôi nói thiệt á, Là tôi cũng đầu tư khoảng 50% trong đó đó bà nội He, Tính ra là tôi có cổ phần luôn đó Chị Năm cười trả đả <cười> Nè Năm sĩ nè Có ghi lại con gì nữa không Thằng Chiến ngẫm nghĩ một chút Rồi lớn giọng 18 lô Con bướm đi Năm <cười> Đang xuân sẻ mà Chơi luôn ừ. Rồi mới chính đúng không Thằng Chiến hí hững cầm từ giấy ghi đề của chị Năm Rồi lọt tọc quay đi Ngang qua nhà thằng Lợi Thấy hai mẹ con nó đang lúi húi bày soạn gì đó Thì tạt vào thăm dò. Dũng dĩ có tính đạo chích Lại xiên ăn là biến Nên thằng Chiến hạ cánh nhà nào Thì nhà đó đều đề phòng cẩn mật Chiến hỏi Ê Làm gì đó heo Ê lộn hợi Bộ này mày không đi làm hả Thằng Hợi nhìn ra khẽ cắt gọc. Soạn đồ tối cúng rầm chứ làm cái gì? Thằng Hợi không quay lại nhìn mà gần giọng đắp luôn. Giống dĩ nó không có ưa gì thằng hàng xóm cà chớn này. Vì suốt ngày cứ cà khịa rằng mình ế giỡn. Xét trên phương diện khách quan, điều thằng Chiến nói đâu có sai. Quá 30 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình dắt dây thì quả là có lỗi với sự nhiệt tình của tạo quá. Không lẽ ba đời yên bề gia thất Đến đời của nó thì duyên tình lẫn đẩn hay sao Bà Loan mẹ của thằng Hợi Không ưa nổi thân hình liêu siêu Và cương mặt ma đanh của thằng Chiến Nên liền liết xéo tỏ thái độ Quần lấy cây chổi bên cạnh Mà quét từ trong hiên ra ngoài sân. Lúc ngang qua Còn cố tình quét vào chân của thằng Chiến Mặc dù tức dữ lắm Nhưng sự điềm tĩnh đáng sợ Của một kẻ đạo chích Không cho phép nó thể hiện hành động mất dậy ra ngoài Vậy là lắng lặng ra về sau khi để lại một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ. Đương nhiên, hành động đó đã lọt vào mắt của bà Loan, nhưng bà đang bận dành sự triều mến hiện tại cho thằng con trai duy nhất. Hôm bữa, bà đi coi thầy. Nghe nói thằng hợi có căng, phải ra cái lễ rồi thường xuyên cúng trầm, cúng đất để tạ sinh, thì cái đường tình duyên mới thênh thang được. Mặc dù chồng mình một bực phản đối mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Nhưng cho đến nay, bà đã bất chấp duy trì cúng trầm được những hai lần luôn. á. Bà Loan dặn dò thằng Hợi. Tối nay phải thành tâm lên nghe chưa. Mẹ làm âm lễ theo đúng lời thầy dặn rồi á. Còn không được nữa là mẹ đưa đi cắt duyên âm luôn. Thầy nói cũng nghi rồi, mà nhìn chưa có ra duyên âm đó. Sợ đất đai lớn, khắc mạng con, rồi cản cái đường tình duyên. Dạ, con biết rồi mẹ mà cúng thành tâm làm sao mẹ? Để tối mẹ viết sẵn vô tờ giấy rồi con cầm đọc cho nhanh ha. Ồ, dạ con biết rồi. Thằng chiến nãy giờ tưởng về nhưng quá tà, nó đứng nghe đếng ở ngoài cổng. Sau khi tường tận thế sự, nó bất giác mỉm cười bí hiểm rồi lặng lặng về nhà của mình. Thiệt ra tối nay nhà nó cũng cúng, nhưng là vì thằng em mạo phạm người âm. Tụ tập lũ bạn đi trộm trái cây trong miếu thờ ở xóm Quạt hồi trầm tháng 6. Để giờ bị giật cho lên bờ xuống trụng, tay chân xưng dụ. Bác sĩ thì chữa hoài công hết. Đặng đẳng nửa tháng thì cả nhà dẫn nhau đi coi thầy. Thầy ứng lên phán, thằng Úc em thằng Nghĩa, bị người âm ngự chỗ miếu gọi trách. Giờ phải cúng liên tục. Đến đầm tháng 7 thì đem đồ lễ thế mạng ra cái miếu đó mà đốt, quả may mới dứt được. Thằng Chiến nói dọc sất sự Bà già Còn tiền cho hai sĩ cơ bà già Bà tính bực mình đáp Nè tiền đâu phải lá mít đâu mà mày xin hoài vậy Lo đi làm đi ăn đi ra cái đầu rồi Thằng Chiến gần dòng Bà nói nhiều quá bà ơi Cho tôi mượn cũng được Mai trúng tôi trả Nhanh lên đi Mấy thằng bạn nó đợi tôi ngoài xóm á. Không ra thì mất mặt dữ lắm Bà tính biết cái nếch bổn xỉn của thằng con mình. Giờ mà không đưa tiền, thì chút nữa nó nhậu say dậy, lại gây cổ đập đồ, nên đành cắn trăng móc túi ra tờ hai trăm ngàn đá nhậu nát, quăng về phía thằng nghịch tử. Nó khẽ nhếch môi cười, rồi hí hững trả đầu xóm, nơi các chiến hữu đã đợi sẵn, với mâm nhậu trình soạn, cùng cái loa kẹo kéo mới cống. Nửa tiếng sau, thằng Chiến giật cái mít hát bài, gánh mẹ, Mới chạm dạng, dạng thôi Mà cái hội giấc dưỡng nhất sớm Đã ẩn hiện sau bằng sương mờ áo Hoàng hôn như thể là dành riêng Cho những hình thể này Mọi thứ xung quanh dần được bao trùm Bởi màu ửng đỏ Cho đến khi chìm đắm hoàn toàn Cho bóng đêm bí ẩn Cái khoảnh khắc mà những kẻ còn thở Thường quy chụp cho cái sự gây trận Và ma quái Ít lâu sau Lại đứng trước bàn cúng mà khấn cầu Đầy trình trọng Như thể vừa uống một loài thuốc tiên mất trí nhớ đạm thời nào đó vậy Rầm tháng 7 giống như một đại hội lớn Khi các dông hồn chất dưỡng từ khắp nơi đổ sâu về Chim gưỡng nghệ thuật sắp đặt mâm cúng Trải nghiệm vô số mùi nhang và những tư thế bấy lại tâm linh kinh điển Nơi đó đôi khi sẽ có mấy màn ngã giá hay ra điều kiện cân não Như đang đấu trí giữa phần âm trà chư nơi mà mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa nếu hôm đó chuối ba chục ngàn một nải chị năm đứng trước bàn lễ lẩm bẩm dạ này chuối mắc quá ba bốn chục ngàn nải nên thôi con cúng mấy gói bánh gạo với xôi chè mong dông hồn cô bác gần xa tới hưởng phù hộ cho thằng uy con sang năm thi đậu tốt nghiệp đại học đậu trường đại học kinh tế cũng được không thì bách khoa Dạ, để cho con nở mài nở mặt với người ta à, Con xin cảm ơn Quỳ ơi Ra thắp nhang khấn đi con Quỳ ơi quên Chị Năm gọi quài Không thấy thằng con mò ra Thì tức tối chạy vào trong phòng khách Thấy nó đang nằm dài chơi game Trên ghế salon liền tiến tới Giật phân cái điện thoại Rồi nhét vào tay ba cây ngàn Chị Năm gằn giọng hỏi Nãy giờ má gọi sao con không nghe Đi ra thắp nhang khấn nhanh đi Mau lên Gần thi cử tới nơi rồi Thằng quy vẫn còn tiếc gián game đang chơi lỡ chở Nên nói giọng ra Để con chơi hết dạng đi má. Chị Năm gắt lên Mày nói tiếng nữa là tao tán cho con cái bây giờ Đứng vậy mà Toàn bộ hoạt cảnh đó đều lọt vào tầm mắt của dông thằng hai Và được đó tán dương bằng một cái biểu mội Cấm chúc ở đây đã lâu Nó còn lạ vì cái gia đình của chị Năm ghi đề này nữa Hôm nay còn mời đặt bầy mâm ra cúng kiến Nghe đoán thoáng Cầu cho thằng con tận sang năm mới thi cử Ngẫm lại Nếu ông bụt mà sinh vào cái thời này Chắc phải khóc Với cái gói gia hạn điều ước tròn 12 tháng nẻ. Dòng thật ba cảm tháng Ê Nay có phong trào hay gì Mà nhà ai cũng cúng tập thể vậy bay Dòng thằng bốn điềm đạp góp lời Thôi, đó là chuyện của họ Việc của mình là ai cho thì hưởng, thì biết ơn Đòi hỏi hay mọc mèo phán xét là cái gì Người ta không cho thì cũng chịu thôi Lúc đó mà ra đường hít khối xe Chứ không có khói nhang để mà hít đâu nghe Bớt ý kiến dụm cái đi Dòng thằng bốn tỏ ra là đứa hiểu chuyện và an phật nhất Trong mấy cuộc bàn tán, ít khi thấy nó bon chén, chỉ lâu lâu đưa ra những câu chiêm nghiệm hay đạo lý để đợi mà không biết học móc được từ đâu, và cũng có thể từ chính những gì mà bản thân của nó trải qua hay chứng kiến. Khi đã sống với sự chất dưỡng đủ lâu, thằng bốn hiểu rằng bản thân những kẻ như nó không có quyền đòi hỏi hay phán xét. Vì vốn chỉ mấy thứ được dân tận miệng, nhận hay không nhận thì nhiều sự cũng chính liếu tới mình. Sự thiệt thôi Đôi khi cũng có cái giá trị nhất định Nhưng nó lại là lằn tranh nguy hiểm Giữa mưu cầu và đồng thạch Dông thần ba Cười đắc ý <cười> Mà ngắm coi bây giờ Tụi mình có khác gì Chuột xa hữu nếp không Tự nhiên đụng cái Ai cũng cúng hết trơn hết trọi. <cười> Dông tầng bốn phân tích Ê, mày được coi thường cái câu Chuột xa hủ nếp nghe mày Bản chất con chuột cũng phải cố gắng len lói từng ngóc ngắt Chưa kể bất chấp nguy hiểm Nếu nhà đó đặt bẫy hay nuôi mèo Thì mới gọi là xa chân và hủ nếp được Tao nghĩ là người ta đã có lòng cúng Thì tôi mình đừng có chấp nhận chuyện thật tâm hay là lợi dụng nữa Giờ đi một vòng coi cả xóm này còn ai cúng nữa hay không Coi họ khấn cầu cái gì Giúp được thì tụi mình sẽ cố gắng giúp Có nhà tháng nào cũng cúng cho tụi mình mà Lúc đó mình mới thoải mái mà tận hưởng cái hũ nếp được, Hiểu hôn. Dòng thằng hai cũng đồng tình Hằng Tư nói đúng đó Tao ở đây lâu tao biết tự nhiên đùng cái mấy nhà ít cúng cũng bày đồ ra cúng hết thì chắc phải là có chuyện thôi giờ tôi mình lướt dạo một vòng đi tranh thủ chứ không chút tuổi cô hồn kia nó đổ về nó giành giật làm mệt thấy bà nội ta muốn hít nhang, chứ không muốn hửi cái mùi hôi nách của mấy con dòng tám năm chưa tắm đâu cả đã quyết định chọn nhà bà Thúy bán rau ngoài chợ ở Độc Được làm thí điểm. Lúc này đã thấy đoán thoáng một cái bằng cúng nhỏ được đặt ở ngoài sân. Bên trên có mấy cái chén chè đậu xanh với dĩa trái cây cùng chỗ rau muống. Bà Thúy cất giọng hiền hậu. "Dạ, năm nay rằm tháng 7 con có mâm cúng nhỏ mời vong hồn cô bác gần xa đến hưởng, phù hộ cho con mua mai bán đắt, có động ra đồng vô." Để dư giả được chút ít Cho con ra chùa ủng hộ từ thiện Cái đám giấc dựng nhất sớm Đứng ngoài cổng chăm chú rắn nghe Cần cổ qua nhịp Theo từng cái bấy lại của bà Thúy Nhất lời khấn Bà cũng đật đật lấy rổ rau đem vô nhà Lúc này thằng Năm mới thở phào thốt lên Hai mày qua Bác sĩ dặn Tao không được ăn rau muống. Dòng thằng hai nhắc nhở Dù gì cũng là cái chỗ người ta cúng Không phải khấn cho mỗi mình mình đâu Thằng ba ghi nhớ lại lời khấn của bà Thúy nghe mại Để mời mốt mà giúp bà Rồi giờ đi qua nhà khác Đi khi nào tới cuối xóm thì thôi Chuyện xóm khác tụi mình không dính liếu vô làm cái gì xóm nào dòng nấy mấy má ơi Địa điểm tiếp theo Chính là nhà ông Sáu Bù Lon Ở đối diện nhà bà Thúy Sở dĩ ông có cái tên mỹ miều như vậy Là do ngày xưa Ông hay đi nhặt dây chai phế liệu Dùng máy để giò kim loại Đinh tán Bù Lon ốc vít Nên được hàng xóm đặt cho cái nghệ danh Nghe hơi nhạy cảm nếu đọc nhanh Ông này được một cái Tuy cuộc sống không khá giả, nhưng rất duy tâm và không phải duy nhất rằm tháng 7 ông ấy cúng. Có điều trớ triêu ở chỗ, toàn là khấn xin số đề để đổi đời không à? Giờ mất sớm, thằng con đầu hiện đang đi lao động ở nước ngoài. Còn cái Úc thì vừa xin được chân công nhân ở nhà máy nhựa. Tuy cuộc sống không giàu có, nhưng không đến mức ông Sáu phải nuôi cái mộng trúng số từ trầm này đến trầm khác. Hôm nay không biết ổng kiếm ở đâu ra cái bộ khăn đóng áo dài đen kịch, mặc dào coi bộ cũng tra dáng lắm chứ bộ ạ. Cái đám giấc dưỡng nhất sớm chăm chú dây kính hàng trào, theo dõi từng nhất cử nhất động của ổng, vì dông nào cũng khá bất ngờ trước sự trình trọng trước mặt. Con xuân vừa bay biển xong đồ để, ngay lập tức ông Sáu đằng hán giọng, tay cầm ba nén ngang đỏ trực, Khối bảy nghì ngút qua gương mặt đã sạm đen và nhăn nheo sau những năm tháng đặng đội nuôi hai đứa con ăn học. Ông Sáu cất giọng khàng khẳng khấn giái. <cười> tôi là Sáu, là chủ hộ của căn nhà này. Con gái tôi mới vừa xin được chỗ làm ưng ý. Thân già tôi cũng không có gì hơn ngoài mâm cúng sơ xài này. Mời cô hồn các đảng, cô bác hưởng ít lọc, coi như là chung vui với gia đình của tôi. Mong cô hồn, cô bác gần xa phù hộ cho con bé thuận lợi đường mần ăn. Còn thằng con trai của tôi nó ở bên Nhật thì bình an. Tôi xin hết. Dứt lời, ông Sáu giái mấy lại rồi tính thấp nhang vào cái ly đựng đầy gạo. Nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị cắm xuống thì bất ngờ ông ngừng Đại. Làm cho đám dông hồn cũng giật mình theo. Vì tụi nó đang nhắm mắt tận hưởng mùi khói nhang. Sực nhớ ra chuyện khác, ông Sáu tiếp tục khấn. À, quên, còn chút xíu nữa. Sao tôi còn điều cuối muốn nói? Nhà cửa cũng khó khăn. Tôi làm lụng không đủ nuôi cái thân. Giờ tuổi già sức yếu. Coi như phải cậy nhờ con cái Con cái thì công việc chưa có ổn định Nên tu xin cô hồn các đảng với cô bác gần xa Chỉ điểm cho cái đường may mắn Trung tờ vé số đổi đời Tôi chỉ cần vậy thôi hà Tôi sẽ không quên ơn cô bác với các cô hồn đâu Lúc này thì ông Sáu mới chính thức cẩm nhận xuống Đám dông hồn chỉ biết cắt đầu ngao ngắn nhìn nhau Dù như trước đó Còn đang cảm kích Trước tấm lòng căng khái không mưu cầu của ông Tuy vậy Như lời đã nói Thằng hai Vẫn đằng hắn giọng Dặn dò thằng ba Nhớ ghi lại lời của ổng đi Ổng là người tốt đó Rầm nào cũng cung cho tụi mình hết Để coi lần này Có giúp được ổng không Rồi Tao đã lưu lên đám mây rồi. Cả đám đứng khích hà mùi nhang nhà ông Sáu thêm một lúc nữa thì lục đục rời đi. Lúc này những giống hồn từ nơi khác cũng đã xuất hiện, lơ lửng dày đặc cả hai bên đường. Âm khí tỏa ra nghi ngút làm mờ ảo có một khoảng không lớn. Nếu bây giờ ai có đôi mắt âm dương thì chắc sẽ trầm trồ trước cái sự đông đúc này lắm. Thằng năm cảm thán. Ê tụi bay! đám kia nhìn lạ quá, con mấy thằng lật cất nhìn ngơ mặt ghề. Dông thằng ba từ đất, mày cứ qua nói chuyện với tuổi nó, biết tao rồi thằng nào đòi chơi mày, mày cứ nói là đệ của thằng ba cô hồn nghen, rồi tao với mày. Cùng bị đánh bầm mắt Như cái đầm cách đây năm năm trước Ở xóm La phải hồn Chuyện ai người nay biết đi mà Cả đám lục lục kéo nhau đi tiếp Mọi người trong xóm Đã bắt đầu lần lượt Bày biển mâm cúng ra ngoài sân Dòng thằng ba vẫn miệt mài Ghi nhớ toàn bộ những lời khấn giái Của mấy hộ cúng xóm ở trong xóm Đám dòng hồn từ nơi khác ủa về Đang đứng khích hà Và tận hưởng lọc trần Giữa dòng hát dịch đực của thằng Chiến Sau khi nó gánh mẹ chân ba lần Giờ nó chuyển sang Cò ơi cò bạc như dôi Dù lúc chiều mới xin mẹ mình hai trăm ngàn để đi nhậu Thằng Năm nói Ê tụi bay Hình như cái đám dông hồn lất khất lúc nãy phải không Nhà bà đính chưa cúng Mà tụi nó xúm đông như cô hồn vậy Bên trong nhà Bà tính đang lay quay sửa soạn mẫu đồ lễ Gói ghém cẩn thận Rồi đỡ thằng Úc lên xe máy Đang để sẵn ở ngoài cổng Thằng nhỏ vẫn còn bị sưng cái mỏ khá bự Thần sắt thì nhợt nhạt thiếu sức sống Ánh mắt vô hồn Nhìn ra xa xăm Đám vông hồn lất cất lúc này Càng sấn tới Ánh mắt giận dữ đầy sắc khí Đang nhìn chăm chầm vào hai mẹ con Cũng mày âm dương cách biệt Chứ bà tính mà bà chứng kiến được cái cảnh đó Chắc bà lên quyết áp Chừng 5 phút sau Một người đàn ông mang đồ kiểu tàu dừng lại Bàn tán gì đó với bà tính Rồi bà nhanh chóng trở tầng Úc đi theo ông ta Đám dông hồn lất khất Thấy vậy liền nhanh chóng lướt theo chẳng máy chốc đã xuất hiện sau yên xe của cả hai Bằng kinh nghiệm sống lâu năm của mình tầng Hay ngay lập tức nhận ra Vấn đề bất thường Ê, tụi nó bám theo xe kìa. tôi mình đi theo coi có chuyện gì không. Dù gì bà tính, cũng hay cúng cho tụi mình ăn giọng lắm đó. Trần ba nghi ngờ. Cũng đỡ Đuổi theo, coi tụi nó tính làm gì. Tao cũng thấy có cái mùi tanh tanh vào đang nghe. Các hội lập tức đuổi theo, thì thấy hai chiếc xe đang dừng trước một con hẻm nhỏ trong xóm quạt. Đám dông hồn lất khất kia bây giờ không thấy đâu nữa. Điều bộ của bà Tính thì xem chừng gấp gáp hất hại lắm. Người đàn ông mặc đồ kiểu tàu dừng xe ở một góc rồi tra hiệu cho hai mẹ con bà Tính theo sau. Ba người kéo nhau ra chỗ cái miếu thờ nằm cạnh trạng tre già đang nghiêng mình sang cái giếng bỏ quan đã bị lắp đi và đầy kính nắp. Dòng người đàn ông gian linh đối với bà Tính Lý coi soạn lộ cũng ở sọng miếu liền Rồi lại lo ngộ tiên trọ Nha Bà Tính nghe vậy nhanh chóng làm theo ngay Qua cái giọng điệu âm trầm Có phần đạo màu chưa trội Có vẻ như người đàn ông này chính là thầy Pháp Theo sự nhận định của dòng thằng hai Tao ở đây lâu tao biết Mặc đồ kiểu này Cầm tay nải nữa Thì chỉ có thầy cúng hoặc thầy pháp thôi Chứ không phải thầy diệt đâu Dông thằng hai vừa dứt lời Người đàn ông lập tức quay lại Nhìn tụi nó mỉm cười Làm cả đám giật mình thoàn thoát Mặc dù không lạ gì chuyện có người nhìn thấy được mình Nhưng hội thằng hai vẫn thắc mắc ở chỗ Tại sao lúc nãy đám dông hồn lất cất kia bám theo xe Mà ông thầy lại không nhận ra Thu lại nụ cười Người đàn ông lấy trong tay nảy ra hai cái đèn cầy, một bát hương và một tờ giấy màu vàng, rồi cẩn thận đặt lên nắp giếng. Ông thắp một bó nhang, chậm rãi đi thắp xung quanh, rồi tiến lại đưa cho hai mẹ con bà tính mỗi người một cây. Dạ thầy ơi, giờ làm gì nữa thầy? Thằng út con trai bà tính suýt so. Má ơi, con vào cái võ qua má rồi. Ông thầy dặn dò, lợt giỏi. Hai mẹ con lẻ lưng sau lưng của ngộ liền Thành trăm khăn dây Xin cô hồn các lãng bỏ qua cho Nghe chờ Nhất là cái thằng nhỏ lại Phải thiệt thành thằng thăm à. Phạm lối gì Muốn xin gì Thì phải thành trầm khăn cái giái. nha Nói rồi ông thầy tra hiệu Cho hai mẹ con đứng phía sau mình Phần ông cầm lên một tờ giấy Màu vàng kẹp vào lòng bàn tay Lầm rầm những câu gì đó Mà tụi thằng hai cố lắng tai nghe vẫn không hiểu được Lúc này gió bất chợt nổi lên cuốn bụi bay mù mình Những thân tre già liền cộng hưởng cò sát vào nhau Tạo ra những âm thanh kéo kẹt nghe đến trợ cười Đám cú mèo từ đâu bay về đầu trên ngọn tre Dương hàng loạt cặp mắt sáng đoán nhìn chậm chậm xuống miếu Một làn sương mỏng từ trong miếu tỏa ra Qua quyền với khói nhang xung quanh Làm cho không gian càng thêm ba mị và trụ trận. Bà Tính và thằng con út Lúc này da gà gia dịch nổi lên cục cục Riêng ông thầy vẫn bình thản chấp tay trước ngực ba cây nhang ông cắm vào bát hương Đặt trên nắp giếng bắt đầu chảy nhanh hơn Trong làn khói tỏa ra nghi ngút đó Đám trong hồn rất khất dần dần hiện lên Với dáng vẻ và biểu cảm vô cùng dữ tận Người đàn ông lúc này chậm rãi đặt tờ giấy màu vàng xuống đáy bát hương Ngước mặt lên, nhìn đám dông hồn trên giếng Trong một khắc trôi lẳng lặng, quen ra sao, gật đầu với hai mẹ con hoàng tính Các dông hồn ngữ ở miếu lại, lã chấp nhận nứng lên dọi Hay mẹ con lị lên đây, lúc này ngộ không loi lại tranh cho mấy người sợ. Các dòng lá ly theo xe, từ nhà cho lên lầy Cũng may họ là những dòng lạy, không mang giả thầm, lên chỉ quả trách chuyện thất lễ. Bây giờ, hay lị khân sinh họ tha đổi, rồi mời họ xuống ăn giọng lệ. Thằng con út lúc này đứng trung như cây sấy. Bà tính phải đồng viên cả buổi, nó mới dám trốn trén, bước lên đứng trước miệng giếng. Cái bỏ sưng dù bắt đầu mấp máy khó nhọc. Con xin cơ hồn cắt đảng cô bác trong miếu tha lỗi cho con. Là con lỡ con trộm trái cây trong miếu rồi con đứng đáy lên trong miếu nữa. Con mong cô hồn cắt đảng cô bác tha lỗi cho con. Ôi da, đau. Đám cô hồn lất khất lúc này mặt bắt đầu giãn ra đôi chút trước sự thành tâm của hai mẹ con ông thầy đứng cạnh cũng mỉm cười cật nguội. Sau khi hai mẹ con thắp nhang vào bát, ông ta mới tiến tới lấy tờ giấy vàng ở bên dưới rồi đốt lên. Dông thằng hai khẽ nói: Tụi mày biết ba tờ giấy đó là gì không? Dông thằng ba phỏng đoán: Hồng, Hình như có vẻ chân dung gì ở trong đó phải không? Đúng rồi. Đó là bùa vẽ hình người thế mạng cho thằng con bà tính đó Tao ở đây lâu, tao biết hết giáo Dông thằng hai dự dứt lời Đám dông hột lất cất cũng bắt đầu thù hưởng lọc trận Gương mặt đã giãn toàn phần Sự mãn nguyện gần như hiện hữu. Ông thầy đào mắt một cái Nhận thấy mọi sự đã yên ổn Liền tra hiệu cho hai mẹ con Đốt hết đống giấy cúng Rồi xá lại trước miếu trước khi ra về. Dông thằng bốn cảm tháng. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dông. Nhìn bọn họ vậy, Mà từ bi qua hen. Gặp dông khác, Thì mỏ thằng đó nó còn rảnh hơn nữa. Mẹ nó, Ai biểu mày chơi mất dạy quá làm chi? Dông thằng năm tiếp lời thì đó. Bởi vậy thằng ba thay chưa? Ai mày cũng nói là lật khất như khoe ưa hết. Tao thay cây nết mày mê kho đờ nghẹn. Thằng ba gãi đầu gãy tay, Thì tao đâu biết đâu. Đúng lúc này, một trong năm chừng 30 tuổi dậy tay nói. Nè, qua đây hưởng lọc chung đây. Nãy giờ đứng nói xấu tụi tao hơi nhiều rồi đó ngang tụi bay Đừng nghĩ tụi này điếc à Đám trong hồn trong miếu nãy giờ đứng nghe hết cuộc trò chuyện Của hội chất dưỡng nhất sớm Mà chỉ biết cắt đầu cười trừng. Trước giờ chưa biết khách sáu là gì Nên cá bọn lập tức nhập hội Dòng nam thấy tụi nó ăn uống khí thế thì nói Ê Tụi bay là khách đó Ăn nhiệt tình qua hèn, chưa bỏ mang tội đó mày. À, thằng nhỏ này, Nó chơi mất dạy qua hen Không sao, Tuổi trẻ chưa trái sự đời, Răng đe một chút vậy thôi, Để còn biết trên biết dưới. Có dương thì cũng có âm, Những gì mà trái luôn thường đạo lý, Thì trời biết, đất biết. Cô Hồ cũng biết Tụi tao bỏ qua Là vì nhận thấy Hai mẹ con tuổi nó thành tâm Chứ mấy cái quỷ đồ lễ này Thì chỉ hưởng được có mỗi nhan thôi hà Toàn là đồ nhựa không Có cúng thêm mười lần nữa Cũng vậy thôi Dông thằng Nam nói lớn Ờ Thôi Vô cái đi Dông Nam gằn giọng. Hết nhang mà làm như nhậu vậy cha nội Nhưng mà chưa xong đâu Bà còn thằng con trai đầu lòng Mất dạy kinh khủng Tụi tao cũng phải dạy cho nó một bài học nhớ đời đã Bình Định chia tay đám dòng hồn ở miếu Hội giấc dưỡng nhất sớm lập tức quay về Để tiếp tục sự nghiệp Hiện thực quá những lời khắn giái Vừa kẹo vào thì thấy tầng chiến Vẫn nghêu ngao gánh mẹ đi tiếp lần thứ năm Cả bọn ngao ngán thì giật mình Khi thấy hai mẹ con cô Quỳnh, nhà cũ xóm dội giả để xe hủ tiếu Hất hơ hất hải như đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm Đám trong hồn thắc mắc Nên cũng lập tức đuổi theo Gia cảnh không mấy cá giả Chồng thì mất sớm Thằng con vừa ra trường chưa xin được việc làm Còn cô đang chăm mẹ trù của mình đi bệnh cái nhà phải nương vào cái xe hủ tiếu gõ Để mua sinh qua ngày Thằng Tâm con trai cô Mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo xin việc Nhưng vẫn chưa có kết quả Cho nên nó cũng theo mẹ Mà vụ bán Lúc này cô Quỳnh khẩn trường nói Trễ lắm rồi á con Con dọn bàn cúng ra cho mẹ đi Mẹ vô ham cháo lại cho ngoại đã Rồi ra cúng Thằng Tâm thắc mắc Sao không để trưa mai cúng cũng được vậy mẹ Mai mới rằm mà Cô Quỳnh nhẹ giọng nói Nhà mình lúc nào cũng cúng đến 14 hơn chục năm nay rồi Nên mẹ không muốn có phá lệ Ờ dạ Vậy thôi để đó con làm cho Tiếng hò của bà Đường lại khó nhọc gian lên Thằng Tâm cậm cụi bày biện đồ cúng lên bàn Mà chút chút lại đưa ánh nhìn ro lắng Về phía phòng của bà ngoại mình Chừng 10 phút sau Cô Quỳnh lật đật ra ngoài Nhìn mâm cúng gọn gàng Thì khẽ gật đầu dự ý Con vô đốt cho ngoại ăn đi Để đó mẹ cúng rồi vô sao Dạ chút đốt giấy thì nó con ra đốt cho nghe Cô Quỳnh chỉnh lại Mấy cái dĩa đặt đồ cúng ngay ngắn Rồi nhanh tay phủi phủi lên bộ quần áo Đã sờn nhầu sau một ngày Bưu sinh chất giả cho thật chỉnh chu nhất có thể Lấy ba cây nhàng Cô thấp lên Rồi chấp tay trước ngực làn khói mỏng cũng nhẹ nhàng tỏa ra Như đồng cảm trên gương mặt khắc cổ. Cô Quỳnh lầm đầm khẩn giấy. Hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch Con mời cô bác gần xa về hưởng chút Lộc Nhà con cũng khó khăn Nên không có lễ nghĩa gì nhiều Đầu tiên con cũng mong cô bác gần xa bình an Phù hộ cho gia đình con được tai qua nạn khỏi Mẹ con đỡ bệnh tật Thằng Cú Tâm thì sớm thêm được việc làm Con cảm ơn Tâm ơi, ra khấn nè con Tăng Tâm nghe mẹ gọi liền cẩn trương chạy ra sau khi chỉnh trang lại quần áo thì bắt đầu chỉnh trọng đứng nghiêm chỉnh trước bàn cúng, tay nắm chặt ba cây nhang rồi nhắm mắt lại thành tâm khấn dãi. Con là Nguyễn Văn Tâm, con có sinh việc ở công ty quà thọ nhưng mà chưa thấy họ hồi âm. Con mong cô hồn cô bác gần xa phù hộ cho con được may mắn thuận lợi. Con mời cô bác đến hưởng lộc. Con cảm ơn. Cả đám là người khi nghe cô Quỳnh nhắc đến mình trong một lời khấn cầu bình an. Không ai bảo ai, nhưng dường như tất cả đã cay xè mắt từ lúc nào. Những đàn khói nhang nghi ngút vừa thoảng qua mặt từng trong hồn cũng không đủ để biện hộ cho dòng cảm xúc đạt chân trọng. Những hình thể có mặt ở đây đã trải qua sự chất dưỡng, thiệt thòi, vô định đủ lâu để buộc phải giật mình trước tấm lòng bao dung vừa thoáng theo làng khói nhang đó. Hồng thằng 4 ngẹn dòng hồn tầng bốn ngàn dòng tầng nhất định bằng một giá sẽ giúp cô quỳnh tầng hai đồng tình tao cũng dạy luôn bất ngờ có tiếng bà bốn thè thế giang lên từ xa đây đây ông đợi tôi cúng xong thì ông xong phim với tôi nha mai đâu ra cúng cái đã con Cái giọng chửi chu lét của bà bốn gian lên như tái chanh luôn cả giọng cảm xúc đang dân trào của đám đông hồn, làm ai cũng trùng mình trụt mảy. Thằng ba dội ghi nhớ lại lời khấn giái của cô Quỳnh, rồi nhanh chóng kéo nhau qua nhà bà bốn để nhiều chuyện. vừa đến nơi đã thấy một đám đông nhi tụ tập phía trước hàng trào, cách đó không xa chỗ trụ cổng. Ông đa nhân tình của bà bốn đang đứng tập thò coi bộ rất e dè Bên trong khói nhang cũng đã nghi ngút ngập trời. Không biết thầy nào bày biểu mà bà đốt nguyên một bó rồi vừa đứng vừa chấp tay mà ho sạch sụa. Bà bốn bực mình nói. Ông nấy ra không? Tôi cúng cầu hồng trong ông có cúng ông nha. Ông đứng hồi tôi tiễn ông xuống dưới luôn giờ à. Thôi mà em yêu ơi. Cho anh nói mấy lời được không? Bà bốn điên tiết nhấn dọc tôi kêu ông né ra mà Cúng xong đợi tụi ra nói chuyện với ông sao cùng Mai bước ngang qua cái giải mặt đằng đằng sắc khí của mẹ mình Rồi giới tay lấy ba cây nhàng thấp lên đằng hắn giọng trình trọng khấn <cười> Dạ Mong cô hồn cô bác gần xa Phù hộ cho con đường tình duyên thuận lợi Con mà qua Mỹ được rồi Là con làm mâm cúng thịnh soạn Con mời cô bác nữa Con cảm ơn Con khấn vậy được chưa má Rồi Vợ tới lượt tao Bà bốn lầm rầm khấn Con mong cô hồn cô bác phù hộ cho gia đình được may mắn tài lộc Con mà có tiền rồi á ha Là không có thằng cô hồn sống nào mà nó coi thường con được hết trơn hết vậy. À, dạ con cảm ơn Bà bốn vừa khấn vừa điết xéo ra chỗ ông đà đang đứng khép nép ngay cổng Cảm thấy sát khí đang ngút ngẹn Nhưng ông vẫn bất chấp đời bà bốn cắm nhàn xuống Thì lập tức sông vột Ông trưng bột mặt miếu máu Nhưng không kém phần đều cánh Nhăm vợ của mình ra mà đại nỉ Em yêu ơi Em phải nghe anh giải thích mới được May nay anh có chuyện gia đình Nên không có ghé qua em yêu được Chứ em xinh đẹp vậy Anh còn còn tòm tem với con nào nữa Em phải tin anh chứ Anh mà có con nào trời Thì còn mò đến đây làm vậy Em công nhận phải học con mày kẻ hứ trong miệng một tiếng Rồi ngoại đích đi vào nhà Cái bài nịnh đầm của đám đàn ông Nó đâu có lạ gì Khi bản thân là chúa tể Của những sự lương lẹo và đồng đưa Tuy vậy Bà bốn thì chưa đạt được cảnh giới như vậy Nghe nhắc đến từ xinh đẹp Là mọi bực tức đạt bị ngây Thay vào đó Bằng đôi mắt hấp hấy và hai gò má cao chót gót đang ứng hồng lên <cười> Ông có nói thiệt không á? Ông Đà đưa tay lên trời thề thốt. Anh dốc con em à. Sai nữa lời, trời không dung, đất không tha, thiên lôi đánh không cần nhắm cũng trúng luôn. Bà bốn hí hững. Ờ, vậy thì được. <cười> Thôi. Thôi. Vô nhà ngồi chơi với em. <cười> Sự đông đưa tỉ lệ nghịch với độ tuổi của bà bốn làm cả đám dòng hồn muốn tựa vào giai da nhau mà ối. May mà tụi nó đã chứng kiến cảnh này quá nhiều rồi nên cũng có kinh nghiệm. Cũng đã gần 10 giờ tối, dòng hồn từ khắp nơi ngang qua xóm trăng mỗi lúc càng đông hơn đám dòn nghi đứng trước nhà bà bốn bắt đầu nhốn nháo cả lên khi thấy bà đốt giấy cúng dương giải lộc ra ngoài được. Không biết trong mấy lời khấn giấy tận đáy ruột khi nãy của hai mẹ con tụi nó có hiểu được bao nhiêu không? Thẩm thấu được bao nhiêu? Hay chính cái sự chất dưỡng bất hạnh đã trở thành một quy chuẩn mà chỉ bằng một ít bánh kẹo đóng áo giấy nhan đèn cũng đủ để người trần khoát lên giai tụi nhỏ những trọc trách lớn lao xa vời và mong tưởng như vậy. Cúng thì ít. Mà muốn khấn thì khấn, khấn gì thì khấn cũng vừa vừa thôi, khấn gì vậy thòn. Mọi năm có cúng đâu, giờ muốn đi Mỹ cái cúng. <cười> một trong nữ cũng trạc tụi thằng một, thằng hai, vừa đi qua đi lại hít nhang khói, vừa hướng sự chi chiết vào nhà của bà bốn mà nhắn nhá. Thằng bốn kẻ mỉm cười gật cù, vốn dĩ con nhỏ nói có sai đâu. Nhưng ở cái hình thể này, Chỉ ít sau chừng đó thời gian phải ăn nhờ ở đậu trời đất. Nó cũng nên bớt than giãn hay chê bai một cái. Nhất là khi người ta đã có lòng dân đến mà không ai kề giao dầu cổ bắt làm cho bằng được mấy lời khấn giấy đó cả. Dòng thần hai lúc này mới đề nghị. Thôi, bây giờ đi một vòng cuối cùng. Còn sót nhà nào thì ghi lại hết. Cái nào giúp được thì giúp họ một lần luôn. Dù gì, tụi mình ở đây suốt kiếp, tụi khác cũng chỉ là khách qua đường. Tụi mình trăm nào cũng được hưởng không ít thì nhiều, nên là đừng có so đo nhà nào hết. Lên đường tôi bay. Sau khi vào một vòng quanh xóm, tụi thằng một trở về điểm tập kết ngay chỗ cả tư đầu được. Nên mà thằng Chiến vẫn đang còn ngồi nghêu ngao với đám chiến hữu bằng bài hát bất hữu. Mẹ ơi con đã già rồi Con ngồi nhớ mẹ Tạm gạt phạm trù đạo đức vào một bên Thì năm xưa thằng này dễ bị ở lại lớp Vì khống chế môn nhạc lắm đó Ngồi nhập thiền một lúc để hồi phục trí nhớ Thằng bà bắt đầu liệt kê ra cái danh sách Những lời khấn giái có thể thực hiện được Nào là nhà chị Năm Khấn cho thằng con sang năm đầu đại học Nhà bà Loan cầu cho thằng Hợi có bạn gái Nhà bà Tính cầu cho thằng hai con trai bớt quậy phá, đầm tính hơn Nhất là thằng Chiến phải tu chí mật ăn Ông Sáu cầu trú số, gia quyến bình an Bà Thúy bán rau muống, cầu mua may bắn đắt Nhà bà bốn thì cầu tài lộc, Đường tình duyên qua Mỹ của con Mai được thuận lợi Cuối cùng là lời cầu khấn cho mẹ mình bình an Mau khỏi bệnh tật Và cậu con trai tìm được việc làm ổn định của cô Quỳnh Cả đám vừa quyết định xong Thì bất ngờ nghe ồn ào từ phía nhà bà Tính Không biết thằng Chiến lững thứng về nhà từ lúc nào Mà giờ này đã có mặt ngay trước cổng Thân thể liều siêu theo đặng khói Từ đóng giấy cúng mà bà Tính đang đốt Tăng chiến lệ nhà chửi. Và cũng cái gì phiêu Để tiền đó cho tôi mà ăn phải sướng hơn không? <cười> bà lúc nào cũng thằng ốc. Còn tôi thì bà coi như cô hồn các đảng. Nó báo đời báo kiếp bà đó. Bà thấy chưa? Còn tôi xin có hai sĩ đi nhậu. Bà chửi như con chó. Cống nà, cống nà. Nhừa dứt câu chửi, thằng Chiến tung chân đá văng thuộc đốt giấy. Xích chút nữa đám trò nóng bay vào người bà tính. May mà thằng út đứng sau nhanh tay kéo bà lùi lại. Chứng kiến cái cảnh tượng mất chạy đó, tụi thằng hai, thằng ba không nhìn được nữa. Tính tìm cách cho thằng Chiến một bài học thì bất ngờ từ đằng sau một cái bóng trắng từ đâu lao đến, nhanh như cắt, thằng chiến bỗng nhiên ngã chúa dùi ra phía trước, mặt đập thẳng vào thùng giấy cúng, còn nóng hổi đang lăn lóc dưới đất. bà tính và thằng út ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng chiến bỗng quỳ đạp xuống đất, vừa xúi xòa cái mỏ sừng téi của mình, vừa độc thoại nội tâm. Yeah yeah, mai là lễ du lan, Dạ đúng. Con biết rồi Mẹ mang nặng đá đau xin con ra từ một phòng máu đỏ Mẹ rồi con công lưng không quản ngày khó khăn Dạ con biết rồi Con không dám nữa Tha cho con Tha cho con ơi Mẹ ơi Con xin lỗi Con có từ nay con sẽ không làm mẹ buồn Con sẽ tu chí mừng ăn Nếu không Anh ăn mập sẽ xử con Con đau Đau quá Anh mập ơi Dạ nãy em hát bài gánh mẹ 17 lần Dạ dạ Quanh sớm luôn hả anh Dạ dạ Dạ Dứt lời Thằng Chiến bỗng nhiên dùng dậy chạy thẳng tới chỗ mẹ mình đang đứng Bà Tính giật mình chưa biết phản ứng như thế nào Thì nó đã xoay người lại Kéo bà lên lưng Rồi cổng một mạch chạy bộ quanh sớm Bà Tính vừa trung vừa có hiểu Nhưng không dám dùng dậy sợ bé Bà tính hút bạn nói Chiến ơi Chiến thả, thả mẹ xuống Chiến ơi Mày làm trò gì vậy Hàng xóm đang dành kìa Chiến Thằng Chiến thì quýnh quán Mẹ Mẹ ngồi yên đi Con cổng mẹ đi Dạ dạ Em biết rồi anh An ơi Dạ hả, 17 vòng luôn hả anh Dạ đêm Dạ đêm Tạm tám dòng rồi anh ơi Tạm tám ơi Cứ như vậy Thằng chiến cộng bà tính đi từ đầu tới cuối sớm Trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người Ai cũng biết thường ngày tính nết đó ràng sao Nên giờ làm mấy hành động bất thường này Thì chắc có chuyện khuất lấp rồi Ông nằm đang giái ngoài nhỏ Chứng kiến toàn bộ sự việc Thì kẻ lắc đầu thở dài Hài Ai cái này nó không phải đập nữa mà nó phá mẹ luôn cái núi người ta rồi thằng chiến vừa thở hổn hển vừa nói em mười mười bảy mười bảy rồi anh nang ơi anh ta cho em em biết rồi em hứa mà em hứa mà hứa hứa thằng chiến thả bàn tính xuống sau 17 dòng cổng mẹ đi khắp sớm dập đầu lại say cổ được một lúc thì bỗng người nó giật giật lên dài cái rồi nằm sải lai ra đất một làn khói trắng mỏng từ từ thoát ra bay về phía sau hội chất dưỡng nhất sớm giật mình quay đầu lại thì nhận ra đám trong hồn ở miếu đã đứng đó từ lúc nào không hỏi Nhưng ai cũng ngầm hiểu Những hành động gian giái Sợ hãi lúc nãy của thằng Chiến Là do đâu mà ra dòng thằng hay cảm kích Cảm ơn anh Tụi tôi cũng điên thằng này lắm rồi Chưa kịp xử Thì anh quất nó trước rồi Tao đã nói lúc nãy mà Thằng này mất dạy lắm Tao phải dạy cho bài học Cô nhận đồ lễ khi nãy bà cung Thì mới xứng đáng được Nhờ anh em ở đây theo chỗ giúp Thằng này mà dở chứng Thì bao cho tao một tiên Nếu nó còn mất dạy nữa Thì tao hiện về bắt nó đi theo tao luôn Thôi Rằm tháng bảy vui vẻ Có gì bận bận Thì ghé miếu chơi ngày mấy đưa <cười> Đám dông hồn ở miếu, vừa đi thì thằng Chiến lúc này mới lồn cồn bò chạy, mặt mày tái mét, lầm lũi đi vào nhà, mặt cho bà Tính và thằng Úc vẫn còn dư âm đến sửng người. Như ngầm hiểu ra điều gì đó, bà vội giả vào nhà, thắp máy nén nhang rồi đứng trước cổng giàn giấy Thoáng trong câu lẩm bẩm, có câu xin tạ tội và cảm ơn. Một đêm 14 tháng 7 âm lịch trôi qua, giới biết bao nhiêu diễn biến bất ngờ. Tuy vậy sáng ta, thằng Chiến còn làm cho cả xóm cả ngửa hơn. Khi nó dậy sớm, quét sân, lau nhà, phụ bà Tính chở dư cải muối ra chợ bỏ cho mấy sạp hàng. Bà Tính tưởng chừng là mình nằm mơ, nên cứ đứng như trời trọng. Chắc bây giờ bà đang tính dẫn thằng Chiến đi xét nghiệm ADN để coi sau một đêm có nhiễm sắc thể nào làm cho nó biến đổi hay không, mà nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy chứ. Thằng Chiến nhẹ giọng. Mẹ à, con quên kể. Hồi sáng con chở hàng ra chợ. Tự nhiên chú Hinh gọi lại. Nói là hôm qua, ổng mơ thấy có anh An nào đó. Bà con xa hiện về báo mộng. Biểu ổng nhận con vào sửa nhôm kính nhà ổng làm. Nếu mà không nghe thì sẽ bị phạt gì đó. Giờ ổng nặng nặng đòi con vào làm. Y như là tìm thiên tài vậy đó mẹ. Hay con đi học nghề luôn. Được không mẹ? Bà tính mừng trở. Chàng ơi, được vậy thì tốt quá rồi con. Đi đi con. Ông hình ổng khó tính lắm à. Mà tự nhiên ổng nói vậy là ổng cũng chấm con rồi. Không dễ gì có cơ hội đâu con. Con đi đi ha. Hồi xưa mẹ nhớ con có học nghề được năm rồi bỏ đúng không? Thằng Chiến hấn hở. <cười> dạ, đúng rồi. Con biết rồi. Để con qua con nói chuyện với chú Hình luôn nha. <cười> Tiếng giả của thằng Chiến vang lên bất giác làm hai hàng nước mắt của bà Chính lăn dài trên má. Bà mỉm cười mãn nguyện nhìn theo tấm lưng của thằng con trai đầu đang sốt sắn chạy xe qua nhà ông Hình. Thằng Út nhẹ giọng nói. Mẹ mẹ, mẹ đóng tiền học cho con đi học thêm nha mẹ. Mẹ. Sang năm con thi lớp 10 rồi Con không muốn ở nhà nữa đâu Ở nhà tụi kia tới rủ con đi chơi hoài Con sưng mỏ nữa đó Tới giờ còn sưng chưa hết trên nè Bà Tính gật gù triều mến Rồi rồi Úc Ngoan Con lo học là mẹ mừng rồi Có lẽ với bà Tính chưa có lễ du lan nào tràn đầy cảm xúc như năm nay Hội giấc dưỡng toàn xóm đã hiện ra từ lúc nào chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của mấy mẹ con bà tính mà ai cũng gật cùi thỏa mãn. Không ngờ hai đứa con của bà lại thay đổi tính cực nhanh đến chóng mặt như vậy. Âu cũng là quan hỷ vậy là coi như đám dông hồn ở miếu cũng đã giúp hội chất dưỡng nhất sớm thực hiện lời khấn cầu của bà tính rồi. Vì vậy cả đám quyết định. Tận hưởng trọn vẹn ngày 5 tháng 7 bằng việc ra chùa xem diễn văn nghệ dịp lễ Du Lan rồi mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã bàn hôm qua. Nhà đầu tiên được chọn chính là hai mẹ con cô Quỳnh. Cả đám vẫn còn rất cảm kích vì sự bao dung của cô trong mấy lời cầu khấn. Dòng thằng năm đâm chiều. Bây giờ làm sao để công ty nó nhận con trai cô Quỳnh vào làm đây tuổi bay. Dông thật hài đáp Này mày không nghe thằng Chiến nói hả Ông hình nằm mộng Thấy anh An nào đó về mách bảo Phải nhận nó vô làm Tao nghi là trong ông An ở miếu Chứ không ai hết Vậy mày hiểu ý tao không Vậy giờ qua hỏi thử Có đụng hồn Tao lại mày đó năm ơi Giờ bắt trước ổng mà mận thôi Nhưng mà làm với ai mới được Yên tâm Tao ở đây lâu Tao biết Ông giám đốc cũng tâm linh lắm à ngang Cũng kiến lễ nghi không thiếu thứ gì Hồi chưa gặp tụi bay rằm tháng bảy nào, tao cũng lang thang lắm Tao nhớ có năm mới thành lập Công ty mần ăn không có lời Mà ổng còn cúng mà Ông này có tâm, nên chắc dễ lắm Giờ tao chỉ chỗ cho mày Mày bao mộng cho ổng ngang năm Nhớ là không có được hù người ta ngang mày Chỉ nói là thằng Tâm ở địa chỉ xóm Trăng Hoàn cảnh như vậy, như vậy, như vậy đó Có gửi hồ sơ xin làm rồi Nói ông nhận nó đi Phúc đức nhiều lắm Rồi, tao biết rồi Dòng thằng Năm theo chỉ dẫn của thằng Hai Thì lập tức tìm đến nhà ông giám đốc công ty đó Vì nhà có thờ phụng đàng hoàng Không thể ngang nhiên đi vào Nên nó đợi ông ta xuất hiện thì nhanh chóng nhập hồn. Tuy nhiên, vì không hợp mạng, nên thời gian mượn xác chỉ chừng một giờ đồng hồ mà thôi. Cũng may là hôm nay, hình như ông ta có nhộn nhẹt với ai, nên nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Chỉ chờ có như vậy, dông tần năm lập tức thực hiện sứ mệnh của mình. Có điều lúc nó báo mộng xong, thấy trong tiềm thức của ông giám đốc, hiện lên hình ảnh của ông cùng đi với đám bạn, rồi ói luôn tại chỗ. Nhà tiếp theo là hai mẹ con bà Loan, với lời khấn cầu tình duyên cho thằng hợi mập. Thằng này nổi tiếng là siêng ăn, lâu thôi lết thết, lại lù đà lù đù, nên ngoài 30, giận ế, không có gì bàn cãi. Thậm chí cứ di trì như vậy thì cho đến khi xuống gặp Diêm Dương, sổ hậu khẩu dưới âm tàu của nó cũng sẽ quyết mục vợ con thôi. Nhưng vì sứ mệnh đã đặt ra, cả đám định phải thực hiện. Tuy nhiên, thay vì kiếm đại một đứa con gái nào đó để đưa đường dẫn đối tới gặp thằng Hợi, thì dòng thằng Hai đã nảy ra một kế sách rất hay. Tao sẽ cho cần câu, không cho cá. Thằng Năm thở dài. Mày bắt đầu nói đạo lý giống thằng Bốn rồi đó nghe. Nói hoạch tẹt ra luôn đi. Dòng thằng Hai thuốc dục. Mày làm nhanh giúp tao với năm ơi. Trong thằng năm bằng cách cũ đã nhanh chóng nhập hôn cho thằng Hợi và bắt đầu báo mộng cho nó bằng những câu động viên xen lẫn trăng đè. Trăng bản thân phải biết nỗ lực làm việc, thay đổi ngoại hình cũng như tính cách thì mới mong đường tình duyên thuận lợi. Nếu còn dù có cúng, có cầu khấn trăm dạng lần tí chăng nữa thì cũng không có ai độ nổi cái thân xác của nó. Để chắc rằng Thằng Lợi thức dậy và có động lực phấn đấu. Thằng Năm giả dờ nói nó là trong hồn bà con hiện về. Nếu thằng cháu không nghe thì sẽ quở trách trừng phạt đầy đoạ cho ế suốt cả cuộc đời. Trước khi rời đi, trong thằng Năm thấy tiềm thức của thằng Hợi hiện lên cảnh nó đang ôm um ấp mấy em ở trong quán karaoke rồi cười hình hệt khoái chí. Tiếp theo là nhà bà Thúy với lời khấn cầu mua may bắn đắt. Kể ra thì hoàn cảnh của bà cũng khá là đặc biệt. Chồng thì làm bảo vệ ở công ty may mặt, lương ba cọc ba đồng. Ở với nhau mười mấy năm nhưng không có một con nào cả. Cả hai cứ như vậy mà lũ thủi nương tựa qua ngày. Hai vợ chồng sống thật thà chất phát nên hàng xóm đáng diện ai cũng quý mến. Bà Thúy tuy là không có khá trả gì nhưng rất phát tâm làm từ thiện. Cứ mỗi cuối tuần là lại đem rau ra chùa rồi ở lại phù nấu cơm, phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bình thường thì bà hay lấy rau tại chợ đầu mối, về bán, nên cả đám quyết định sẽ nhập hồn vào các hộ gia đình ở các xóm lân cận để gợi ý cho họ nếu mua rau thì ghé qua nhà bà Thúy ở xóm trăng mà ủng hộ. Tiền bán rau được trích ra làm từ thiện, nên xem như đó cũng là giúp mọi người tích tức trong thằng năm thắc mắc, Giờ nan giải nhất Là nhà ông Sáu buồn lon đây nè Giờ làm sao để cho ông trúng số đây Khó thiệt á Không lẽ giờ đột nhập vô công ty sổ số thiệt hả bay Tầng hai ta dễ trải đời Nó nói Tao ở đây lâu tao biết Bao nhiêu vụ trúng số Rồi làm biến chất luôn cả con người Đang yên đang lành Tự nhiên tiền từ trên trời rơi xuống Không những là trước sau gì Cũng về số mo thôi Nhưng mà Tôi mình đã hứa Là sẽ làm rồi mà Thằng hai thở dài Thì tao có nói là không làm đâu Bây giờ tao tính như gì Thằng năm báo mộng Căn đe cho ông sáu biết đi Nếu giờ mà trúng số, phải đổi bằng căn mệnh của con cái. Hai đứa con ổng sẽ gặp xui xẻo, trắc trở. Phân tích cho ổng hiểu là của thiên thì nhanh trả đĩa lắm. Nếu không nghe mà cứ ham mê số đề, Thì trước sau gì con cái cũng gặp chuyện. Thà lâu lâu mua vé số kiến thiết thì được. Mày nhớ hù ổng như vậy đi năm cho ông sợ mà bỏ luôn dụm cái. Bình thường tính cách của ông hương thiện, chịu khó chất phát, nhưng không hiểu sao, mê cái môn nuôi thú vậy không biết nữa hà. Tao chịu, không hiểu luôn. Cả đám nghe cũng hợp lý, nên thống nhất với ý kiến của thằng hai. Quá thật, nếu cố tìm cách thực hiện quá lời khấn cầu của ông Sáu, thì không khác nào đẩy ông vô cửa tử Vì lòng tham của con người Chính là dũng sinh lệ của sự ham muốn Càng sai chân Thì càng không thể giết ra được Dòng thằng năm lập tức nhập hồn vào ông Sáu rồi báo mộng Với những lời trăng đe Hết sức đành thép và thuyết phục Lúc chuẩn bị trời đi Nó thấy trong tiềm thức của ông Sáu Hiện lên cảnh đang nhận tiền trúng số Từ chỗ chị năm thuộc đệ Rồi mặt lông bào Ngồi vô ghế đẩu y như vua vậy Bên cạnh Là bà bốn hàng xóm đang cơm bưng nước trót Tuy nhiên dòng thằng Năm lập tức dập tắt sự diễn dòng đó Bằng gương mặt đe dọa đặc trưng của con ma, Mắt chảy ra hai dòng huyết lệ Miệng hoạt tới tận mang tay Đặc biệt là đến nhà của chị Năm ghi đề Với lời khấn cầu cho thằng quý tử sang năm Thi đậu tốt nghiệp với đại học Bình thường thằng này nó ăn chơi leo rỗng Tuy tuổi đời còn nhỏ Nhưng thành tích bất hảo thì số một Không ít lần mẹ nó phải lên tận đồn công an để bảo đảnh nó về Chị Năm thì khá duy tâm Vì mối quan tâm duy nhất của bà là số đệ Thầy bà ra vào nhà cúng kiến Cho lọc, cho số, nhiều như ăn cơm bữa Thằng Năm đâm chiều Giờ vụ quy tử nhà bà Năm Tin sao đây Không lẽ đợi cần tới ngày thi Rồi tao đột nhập vô Xem trước đệ Về bao mộng cho nó biết Rồi làm sao nó nhớ Rồi biết thi cái gì mà coi trộm đề Với lại Tao đâu có biết chữ nghĩa gì đâu Rồi nếu như lỡ biết Rồi coi trộm đề ở đâu Bữa tao nghe Đâu có mùng qua gì đó Ghê lắm Đứa nào cũng ám ảnh hết trơn hết trọi à. Ai mượn mày đi coi trộm đề Tao ở đây lâu Tao biết Thi tốt nghiệp với đại học là nhiều môn dữ lắm Chưa kể có đứa thi khối này khối kia Mỗi khối là một môn khác nhau Mày còn nhớ không nổi nữa mà đòi coi trộm xong về báo mộng Never die con ơi Bây giờ mày báo mộng răng đe nó Nếu nó không chịu học hành đàng hoàng tử tế Thì sẽ không bao giờ thi đậu tốt nghiệp hay đại học gì hết Mày là trong họ hàng xa hiện về Đứa nào trong dòng họ rất tốt nghiệp Sẽ bắt đi theo làm nô lệ luôn Cột nó mà không nghe nữa Thì kệ cha nó đi Mày nhớ cho nó thấy mấy cái cảnh thảm hại chút Để nó no sợ mà làm theo ngang hôn Được cái dông thằng Năm cũng sáng dạ Nên lập tức đi ngay Tối đó Nó báo mộng cho thằng quý tử con chị Năm Bằng gương mặt quái dị của mình Cùng với câu trăng đe rằng Nếu không chịu chăm chỉ học hành Tiếp tục ăn chơi leo động như vậy nữa Thì sẽ bị bắt hồn dẫn đi Không biết cô cậu có trồn dạ hay là sợ hãi gì không Mà trong tiềm thức Lúc đó hiện lên cảnh nó đang chơi game đua xe bắn súng Rồi dòng thằng Năm xuất hiện dẫn nó đi chăn bò Từ đó con bò dành nó là đôi bạn thân Chưa kể đoạn cuối Dòng thằng Năm còn bồi thêm cảnh chị Năm ghi đệ làm ăn thất bại Bị công an sợ cái Thằng quý tử phải ở nhà chứ ba nó bà nó nhậu nhẹt xe xỉn bỏ bê Nên nó phải đi chăn bò tiếp Cái đoạn này hiện lên cảnh dòng thằng Năm Đang dẫn con bò đợi sẵn Ngay trước cổng Trước khi đợi đi Còn con quên để lại một câu đạo lý Không học hành tới nơi Tới chốn Thì cũng phải kiếm công việc Kiếm cái nghề đàng hoàng mà làm Bật không Ta sẽ hiện về Dẫn mày đi chơi Nhà cuối cùng Và cũng là nan dạy nhất Chính là hai mẹ con bà bốn Với lời khấn cầu Con đường qua Mỹ thuận lợi cho con mày Với anh bồ già bằng tuổi mẹ nó Con mày có vẻ Sau hai lần gãy cánh giữa đường Thì bây giờ khá kính tiếng Nên chưa thấy dẫn người tin trong mộng của mình vậy Tra mắt với bà bốn Tuy vậy chuyện này vẫn dễ đối phó Bằng việc chịu khó Bám càng con nhỏ là ra ngay Còn lời khẩn cầu Giàu sang tài độc của bà bốn Thì cần phải xem xét lại Ngày xưa Bà bán cháo gà, cháo chịch thì có tiền đề mà giúp cho mua mây bán rắc. Giờ giải nghệ nằm ở nhà chăm cháu nên hơi khó cho tụi thằng năm. Chưa kể bà bốn cũng không có ham mê số đề hay cờ bạc. Mỗi cái đang độ hồi xuân và tính tình đông đưa ông bướm thôi hả? Thằng năm lo lắng. Ê hai! vụ nhà bà bốn tin sao đây? hỏng lẽ... Tao phải đi qua Mỹ luôn ha mày? Thằng hai đáp, Bên đó, Người ta không có thắp nhang, Hay đốt giấy cúng như mình ở đây đâu, Mà qua hưởng, cây vụ phù hộ cho con mai đường đi qua Mỹ thuận lợi, Thì mày bám theo bánh máy bay theo nó đi, Coi cái ông nội bồ kia ở đâu, Rồi nhập hồn vào báo mộng Nói ổng là, Nhất quyết phải cưới con Mai Rồi dắt đầu nó qua Mỹ Thì sau này mới làm ăn thuận lợi Giàu sang phú quý được Mà tao nghĩ Chắc ông này đã giàu sẵn rồi Nên con Mai nó mới lụm thôi Dễ gì cù bất cụ bơ mà nó chấm Ông còn bằng tuổi mẹ của nó nữa mà Còn cái vụ bà bốn Cần giàu sang phú quý Thì coi như Mình giúp con ai qua Mỹ được là cũng giúp bà luôn trời Kiểu gì qua đó, nó không gửi tiền về cho bà Một công đôi việc mày ơi Thằng năm nghe xong, thì lập tức bay qua nhà bà bốn Để đợi thời cơ con mày ra ngoài mà theo dõi Vậy đó, mà chưa kịp làm gì Thì con nhỏ ở đâu chạy xe máy về Mặt mày sắm ngắt, khóc bù lu bù loa Làm hàng xóm hiếu kỳ cũng phải chạy ra hỗn hất Ai cũng biết cái khẩu của bà bốn Nên không dám sang hỏi tường tận Nhưng tầng năm thì đã lứt vào trong từ lúc nào rồi Vì nhà bà vô thần Nên việc ra giàu không mấy khó khăn Còn mày biểu máu nói Má ơi Má ơi má Bà bốn quảng khúc Chàng ơi Có chuyện gì mà bù lú bù ló vậy Có gì từ từ nói má nghe coi Sao mà mặt mày mày đó chết vậy con? Còn may kể lại khóc lóc. Con, con ơi bị quánh ngang. Má ra khóa cửa lại đi má. Con sợ bà kia bá thuê người tới nhà mình. Bà bốn quýnh quán. À, rồi, rồi, rồi, rồi. Bà bốn chưa hiểu ức giáp gì. Nhưng nghe vậy thì liền quýnh quán chạy ra khóa cổng rồi đóng cửa kín mít lại. Còn mày lúc này ngồi thất thần trên ghế, vừa cốc nước nở, vừa so lấy cung miệng đã bị xưng tấy lên của mình. Bà bốn hỏi nhanh. Có chuyện gì kệ má nghe coi, sao tự nhiên có vụ đánh ghen. con mày miếu máu. <cười> Cái thằng cha mà con quẹt trả cho ly dị vợ, mà dám nói với con là rồi. Đã vậy còn hứa hẹn dẫn con qua Mỹ. Hồi nãy con đi uống nước với ông Cái tự nhiên bà nào chạy vô tác con bạc tay Rồi xưng lại vợ ông Ông thấy vậy cũng bỏ chạy luôn Để con bị đánh tê tu Mà con không biết sao con bị đánh luôn nữa Bà bốn trích lịch Bà nội cha cái thằng thầy bối Vậy mà dám nói là con với thằng kia hợp tuổi Còn nói má ra cái lễ là sẽ thuận lợi nữa chứ Là má tốn hết mớ tiền chứ vẫn chơi ha. Thầy dì coi mà không biết thằng kia chưa lý dị vợ. Thôi thôi nín đi con. Để đó mời má lên má quậy cho thằng thầy đơn trận. Còn con ở nín đi. Không có thằng này thì có thằng khác. Con gái của má đẹp mà. Cái câu chuyện éo đe của nhà bà bốn danh chóng từ miền thằng năm tới tai của hội giấc dược nhất sớm. Cả đám nửa mừng nửa vui vì cái kết mở Và việc bà bốn chuẩn bị thể hiện Sở trường chửi rủa của mình Nên ai cũng kháo khức muốn theo chân Để chứng kiến màn đấu khẩu cân não đó Hình như đã có hẹn từ trước Nên đến sẩm tối Mấy mẹ con bà bốn mới hùng hổ Đèo nhau đi gặp ông thầy bối lan bẩm. Hồi giấc dưỡng nhất xóm Chỉ chờ có dậy Liền nhanh chóng bám cạn theo Nhà ông thầy bối ở khá xa Phải chạy xe gần 20 phút mới tới nơi Vừa dừng trước cửa Bà bốn đã phừng phừng tiến vào khoảng sân trọng lớn của căn nhà Phía trước hiện Có một cái miếu thờ nhỏ Khói ngang tỏa ra nghi ngút Hồi chất dụng nhất xóm Thấy âm khí dày đặc Nên chỉ dám đứng ở ngoài nhiều chuyện thôi Bà bốn đang đứng chống nạnh lớn giọng Thầy đâu rồi Thầy đâu rồi Bà bốn vừa dứt lời Bên trong có một người đàn ông trung tuổi Tướng tá đào mạo Khuôn mặt phúc hậu chậm rãi bước ra Dễ từ tốn của ông ta khiến cho sự hưng hửng của bà bốn bỗng trở nên lạc động đến đáng thương Dưới làng khói nhang mờ ảo. Ông thầy giữ thái độ bình thản nói với bà bốn: "chị mời tới hả? mời chị vào trong rồi hẳn nói chuyện". Bà bốn bực tức nói nhanh: "thôi khỏi vô trong vậy hết trơn hết trời á. ông làm thầy mà ông coi gì là vậy? ra lễ ra lượt gì mà giờ con gái tôi nó đứt gánh nữa rồi kìa. thằng cha đó bỏ nó rồi." Rộng nói ra lễ xong là thuận lợi mà Thuận lợi gì đâu hả Thuận lợi cho cái miệng của nó sân dụ vậy á hả Ông trả tiền lễ lại cho tôi đi Không thông xong với tôi à Ông thầy kẻ nhướng mày ra phía ngoài cổng Rồi bất chợt miếng cười gật cuộc Trước khi nhìn bà bốn bằng sự bình thản, Ông chầm trại thắp ba cây nhàng Vào cái miếu nhỏ Miệng lầm rầm khấn giấy. Phía ngoài cổng đám đông hồn bất giác nhìn nhau Rồi từ từ tiến vào bên trong Thì ra ông ta đã nhận thấy sự có mặt của tụi nó và câu lẩm bẩm lúc nãy chính là muốn mời tất cả vào bên trong. Ông thầy từ tốn nói, Tiền của chị, tôi đã gửi ra chùa để làm công quả rồi. Lúc ra lễ, tôi không có mưu cầu vật chất. Chị muốn chị đem tiệc đó về làm việc thiện, nhưng chị không chịu mà nhất quyết gửi lại. Tôi đành phải nhận để đem ra chùa Làm công quả cho bà con Nấu cơm phát từ thiện Tôi vì thương cảm cho nghiệp chướng Mà chị chuẩn bị gánh lấy Do năm xưa Làm nghề sát sanh quá độ Nên mới ra cái lễ để giải Tôi đã dặn chị phải tu tâm Chăm làm việc thiện Thì cuộc sống mới hoàn hỷ Con cái mới thuận lợi Yên bề cha thất Chứ tôi không tài giỏi tới mức Căng thiệp vào chuyện đại sự của ai đâu Phúc đức Tại mẫu Chị biết không thầy tôi cũng trả tiền cho ông ra cái lễ rồi Còn ông nói tôi tu tâm Thì tôi cũng tu tâm rồi đó Bữa nay tôi cũng xin đi chùa dữ lắm rồi Ông còn đôi gì nữa Bữa tôi cúng đầm nữa nè ha. Cầu cho cố vô mà có được gì đâu Đó cũng là việc hiện chứ vậy nữa Trong lục phủ ngũ tạng của con người Không có bộ phận nào Gọi là tâm cả tu tâm tức là tu cái miệng, tu ý nghĩ và tu hành động. Tu cái miệng là không được chửi rủa, xỉn xói, đặt điều, xúc phạm, hạ thấp người khác. Tu ý nghĩ là tu cho tâm hồn mình tuột khí, không nghĩ đến điều sai trái, không mưu mô hại ai, không nặng nề về nhục dục hay sân si thù hận. Tu hành động tức là chuẩn mực trong cử chỉ. Không làm tổn thương ai Hạn chế sát sanh Thường xuyên làm việc thiện Làm được toàn bộ những đạo hành đó Mới chính gọi là tu tâm Còn về việc cúng trầm Đó là do mình phát tâm Ngoài kia Những kẻ khuất mại khuất mặt Còn đang giấc dưỡng với chính số phận của mình Thì làm sao gánh giác nổi trọng trách Mà người trần gắn ghép Cho cái bàn cung đó Vậy rốt cuộc ai phù hộ cho ai? Chúng ta đặt lễ lộc ra ngoài sân, không phải để mưa cầu quá nhiều thương chuyện vòng. Bán chất của việc này là thể hiện sự bao dung, trọng lượng của người trần với những kẻ khuất mặt khuất mặt. Khi đã có lòng thương cảm lẫn nhau thì lúc đó sẽ tự khắc sinh ra điều quan hỷ. Tôi sẽ gửi toàn bộ tiền lại cho chị, vì đúng là tôi không làm được điều mà chị mưu cầu. Hai mẹ con bà bốn là người nhìn ông thầy như thể đang tự cảm quá bản thân mình vậy Hội giấc dưỡng nhất xóm cũng trầm ngâm để chiêm nghiệm và nghiền ngẫm cho thiệt kỷ những lời thầy vừa nói Cho đến khi giọng nói chua lét của bà bốn lại gian lên. Trả tiền lại đây nhanh lên đi Chàng ơi nãy giờ tôi tính coi bữa đó ông nhiêu mà tôi quên mất tiêu rồi nè Quá ra là bà tính tiền chứ không phải là đắc đạo Ông thầy khẽ miếm cười gật đầu rồi hoàng vốn lại cho bà bốn Đám dòng hồn cũng chỉ ngao ngán nhìn nhau mà thở dài Đúng là không dễ để cảm quá bản chất của ai đó suy cho cùng, điều họ mưu cầu có thể không hại ai Nhưng lòng tham quá lớn khiến bản thân buộc phải đeo đuổi mãi cho đến khi Lúng chân vào dũng lầy ham muốn lúc nào không hay Và đây chính là tiền đề cho những hành động tội lỗi Đám dòng hồn quay trở về xóm trăng và tiếp tục công cuộc giấc dưỡng của mình Có điều dòng chảy thời gian đó đã bắt đầu có ý nghĩa hơn khi tin rằng thằng Tâm, con cô Quỳnh được ngẩn vào thử diệt trong công ty đó. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm chậm lấy nhau mà ai cũng nghẹn ngạp. Bằng năng lực và sự cần cù chịu khó của mình, Tâm nhanh chóng chiếm được niềm tin của giám đốc và trở thành nhân viên chính thức. Cuộc sống của cô Quỳnh nhờ vậy mà đỡ vất vả hơn. Tâm còn lo toan chạy chữa cho bà ngoại, Nên bệnh tĩnh đã thuyên giảm hơn trước rất nhiều. Cô Quỳnh dặn dò. Nè con, mình có được ngày hôm nay là nhờ sự phù hộ của ông bà tổ tiên, của thần, của những cô bác khuất mại khuất mặt ngoài kia. Con nhớ mỗi rằm á, phải làm một mâm cúng để tạ nghe con. Không có được quên đâu á. Tâm nhẹ giọng. Dạ, con biết rồi mẹ. Hội giấc dưỡng nhất sớm đang ngẹn ngào lắng nghe cuộc đối chuyện của hai mẹ con cô Quỳnh thì giật mình nhận ra. Hội trong hồn ở miếu kéo nhau qua tụ tập rất đông trước nhà bà tính. Thấy vậy, cả đám liền tò mò sang dò la. Thằng hai thấy dòng anh An thì ngạc nhiên hỏi. "Ủa, đi đâu đây? Anh An thập thò gì đó?" Thằng Chiến nó lại mất dạy nữa hả anh? "Không." tào với anh em tới chúc mừng thằng chiến được ông hình nhận vào xưởng nhôm làm hình như cũng làm được hơn tháng rồi đó mà giờ mới nghe tin nè bữa tào báo mộng gần chết ông mới chịu đó cũng may ông duy tâm nên tàu nhát con cái động tinh luyện <cười> suy cho cùng cũng là việc làm tốt nhưng nó hơi lộn xộn chút he he he Bữa em có nghe thằng Chiến phong phanh nói Biết ngay là chiêu của anh mà Cả đám đang tắm tắt với nhau Thì thằng Chiến từ đâu chạy xe về Người lấm lem bột cưa Nhưng mặt mày tràn rỡ vô cùng Mẹ ơi! Mở cửa cho con đi! Bà tính lật đật chạy ra mở cửa Chưa kịp hỏi gì Thì thằng Chiến đã cầm một bọc ni lông lớn hấn hở đưa trước mặt Con mới nhận được tháng lương đầu tiên nè Cùng mua cháu dịch về, mấy mày con mình ăn. Ờ, <cười> ờ, con đi vô tắm rửa cho khỏe đi con. Người lắm, lem hết trơn hết trội rồi kìa. Bà tính mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thằng Chiến cũng tự cảm quá được mình. Chỉ cần không làm khổ đấng sinh thành, sống có trách nhiệm với bản thân, thì đó chính là sự trả hiếu đúng nghĩa. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Có vẻ sự thay đổi của thằng Chiến đã tác động tích cực đến thằng Hợi bây giờ nhìn nó thon gọn hoạt bát và chỉnh chu hơn rất nhiều nhờ đó cũng có thăng tiến trong công việc và sau cái buổi tất niên sớm định mệnh thằng Hợi và bé Xuân con ông sáu chính thức tìm hiểu nhau phần bà Loan nhà cơ bản có cũ ăn cũ để biết con trai mình quen cô bé đẹp người đẹp nết thì ưng cái bụng dữ lắm chưa kể ở cùng xóm nên thuận lợi đủ đường nữa ông sáu trước đây không có định kiến gì về thằng Hợi Vì giống dĩ nó cũng thật thà, lương thiện Chỉ là sống trong sự bao bọc từ nhỏ của cha mẹ Nên tính cách tụ động mà thôi Giờ nhìn bạn trai của con gái mình tràn quàng Trưởng thành như vậy Thì ông cũng ưng cái bụng Mà đốc thúc cho hai đứa mau đám cưới Để mình có cháu ẩm bọc Cuối cùng Trong sự tác hợp của hai bên gia đình Một cái đám cưới tuyệt vời diễn ra Ông sáu lúc này nhận thức được Mình đã làm xui Nên cái đam mê số học cũng ngậm ngùi mà các lại để tránh làm mất mặt con gái của mình với gia đình bên trễ. xen lẫn trong niềm hân hoan của ông sáu và bà loan là nỗi u phiền của chị năm ghi đề. nghe đầu phong phanh, trâm thâu đề bị bắt nên chị ta cũng bị điên rụi, dính án phạt hành chính một khoản rất lớn. may mà không phải đi tù. sự việc chưa lắng xuống được bao lâu thì chồng của chị ta bây giờ mới lộ ra chuyện theo người ta đầu tư chứng khoán rồi bị lừa mất số tiền lớn giờ phải gánh nặng lãi và đã hết khả năng chi trả cuộc sống đang sung túc bỗng chốc trở nên lao đao nên hai vợ chồng tính chuyện bán nhà để trang trải may mắn sao có họ hàng bên Mỹ gửi tiền về cho mượn để xoay sở sau dù này hai vợ chồng cũng tu chí làm ăn chị Năm quay lại nghề cũ thuê một quán cơm bình dân ở trên tỉnh, còn chồng thì không ngậu nhẹt bê tha nữa mà đăng ký chạy sơ ôm công nghệ. Thằng quý tử sau biến cố gia đình cũng biết suy nghĩ chính chắn hơn. Tuy không đầu đại học, nhưng cũng đã kiếm cho mình được một cái nghề, đó là nghề cắt tóc. Bà Thúy thấy chị Năm tu chí làm ăn thì cũng thương cảm. Chay đoạn đầu còn khó khăn nên giới thiệu cho mấy bạn hàng ở chợ đầu mối để lấy nguyên liệu nấu vừa sạch. Vừa phải chăng Đỡ chi phí phát sinh Sau cái đêm báo mộng của thằng Năm Thì người ta cũng kéo sang ủng hộ Sạp trao của bà Thúy nhiều hơn Nhờ đó mà có đồng ra đồng vô Hai vợ chồng vẫn giữ đúng tâm nguyện của mình Khi cuộc sống thoải mái hơn đồ chút Thì đây làm việc thiện thường xuyên hơn nữa Cùng thời điểm đó Quán cơm của chị Năm ngày càng đông khách Không bao lâu mà nổi tiếng cấp dùng Vì đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng Cuộc sống ổn định hơn trước Chỉ quay về tìm bà Thúy Phát tâm nhờ liên kết với chùa Để mỗi cuối tuần Sẽ mở bán cơm không đồng cho bà con Có hoàn cảnh khó khăn Một mùa du lăng nữa đầy đến Trong những khoảnh khắc bình yên Của mọi người ở xóm Trăng Hội chất dưỡng nhất xóm Hôm nay vừa được hưởng lọc trần Từ những mâm cúng như thường lệ Vừa được vui vẻ thưởng thức thành quả Mà cả đám đã cố gắng cùng nhau hoàn thành Có lẽ... Cảnh giới cuối cùng của sự đương thiện chính là đồng cảm được hỷ nộ ái ố của người khác. Một thằng lên tiếng. Ê, mấy mẹ con bà bốn đi đâu kìa tôi bay Tao thấy có áo giấy nhang đèn nữa đó. Thằng hai đáp. Đi theo coi thử đi. Tao nghi nghi là có vụ gì mới rồi đây. Hai mẹ con bà bốn đỉnh khỉnh nào là áo cháy nhang đèn Lật đật kéo nhau ra chỗ ngã tư Rồi dừng lại trước cây đa cổ tụ Nằm sát bên sân địch ở xóm Còn mày nhanh chóng bày biển đồ cúng ra trước cái miếu nhỏ Đặt ở cạnh gốc cây Lần này hai mẹ con mặc đồ lam Coi bộ rất chỉnh tệ Bà bốn thì thầm Má đi coi cái ông thầy mà hôm bữa bạn má giới thiệu quá Ông ra cái lễ giải căn nghiệp cho má rồi Giờ phải đem đồ ra ngã tư này cúng cầu hồn Thì mới xong được Cũng sống cái này rồi thì coi như nhẹ nghiệp Mà mình làm gì nó cũng thuận lợi hơn Con mày cũng đồng tình Dạ đúng rồi ạ ma Con đang kẹp ông này giàu lắm Có con người ở bên Úc ạ ma Phải kiếm đường qua đó với ông mới được Sống ông bên Mỹ Thì mình phải lấy lại ông bên Úc Ông mê con lắm à, Mà khoan nhắc thầy con mới nhớ Coi chừng lại giống Ông đây hôm bữa ạ ma nha bà bốn quả quyết Ông có đâu chàng ơi Ông này uy tín lắm Bạn má giới thiệu mà Coi cho bà hoài luôn à, Thôi cũng đi con Hàng loạt trong hồn giấc dưỡng Từ trên những tán cây đa trầm trầm Bắt đầu hiện lên Trong tiếng khấn giái lầm rầm của hai mẹ con Một đám dông nhi trình trập với góc cây Thấy bà bốn dương dãi lọc ra đất Thì nhanh chóng ùa tới Mà hưởng giữa làn khói mờn ảo của bó nhang Mà con mai vừa thắp Một dông dì cất tiếng ố Nãy bà kia khấn cái gì mà phù hộ cho đi Úc là sao mày Một giọng nhi khác trả lời Tụi mình nhất dưỡng nay đây mai đó có ai phù hộ đâu Mình còn lo mình chưa xong Giờ kêu tao dẫn xuống dưới thì tao dẫn đi còn mặt mai được <cười> Đám giọng nhi phá lên cười tinh nghịch Rồi súng nhau lại chỗ bó nhang nghi ngút khói mà hít lấy hít chảy Phía đằng xa Tiếng chuông chùa vừa vang lên. Vào đêm trăng tháng 7, ngay ở gốc đa to, đám nhóc con chạy nhảy chờ mớ lộc được cho. Người ta thấp nhang xuống ngay trước ngõ nhà mình. Đám nhóc con lúng cúu ùa tới đứng trật trình Họ làm đầm cấn trái, cầu nhiều thiện bất tài, cầu tiền tài danh vọng, cầu bất khổ bi ai. Đám nhóc con đứng đó Lặng lẽ liếc nhìn nhau Mấy cái này hơi khó Ai mà làm được đâu Rồi người ta dương chảy Mớ lọc giữa đất đai Giờ mang thân giấc dưỡng Ai phù hộ cho ai Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã dính chút thời gian Để lắng nghe hết truyện ngày hôm nay Đúng là ta nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời Thôi kệ đi Hai, hết chuyện rồi Xin chào và hẹn gặp lại